Thương Lam Đỉnh Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 70, bằng hữu, bờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hình hữu. Đáp án này khiến hàn ảnh trọng cùng túc không ly đồng thời lâm vào trầm mặt. Thật lâu sau, tựa hộp là tiếng thở than nhẹ từ hướng hàn ảnh trọng chuyện đến. Ngay sau đó chỉ thấy một trận kình phong ngự kiếm thân ảnh của hắn đã không còn ở chỗ này. ánh mắt phong luyến vắn phức tạp nhìn bầu trời phương xa. vốn muốn nhờ tẩy hàn ảnh trọng đừng đem chuyện túc không ly nói cho từ chứ chân nhân. nhưng đến bên miệng lại không thể nói nên lời. ngay cả chính nàng cũng cảm thấy rất được một tức lại muốn tiến thêm một thước. cũng không biết hắn có nói ra hay không. đừng nhìn, hắn đã đi xa. Thanh âm nhạo bán của túc không ly khiến phong luyến vãn thiệt tình muốn châm lửa hỏa thiêu hắn. Trên thực tế nàng đã làm như vậy. Nghiệp hỏa đỏ sầm trong mắt tựa như ánh nến chớp lên một cái. Tóc mai bên tai phải túc không ly đột nhiên bốc cháy. Sau đó nàng bất đắc dĩ quay người lại liền thấy hốn tiểu tử này vừa kêu nóng vừa chạy loạn quanh phòng nhỏ của nàng. Vì phòng ngừa căn phòng nho nhỏ của mình bị thiêu rùi, nàng chỉ có thể than thở thu hồi lại ngọn lửa kia. Nhìn ngươi khoái hoạt như vậy, thương thế đã bình phục rồi phong luyến vắng hai tay chống nảnh. Động tác vốn thực khí phách lại được thân thể nho nhỏ như vậy thể hiện. Cực kỳ giống một tiểu bá vương đáng yêu. Rõ ràng những lời này là câu hỏi. Nhưng nàng lại tử chủ trương thay hắn trả lời một câu khẳng định Tiếp theo không chút khách khí hất cầm ra lệnh Chuyện ta giao cho ngươi nổi trong hôm nay nhất định phải hoàn thành Xem một chút có cần chuẩn bị gì hay không Sau đó đi nhanh đi Túc không ly lần này lại không ra sức thước từ Cầm quyển chụp cười hì hì chát chát nhãn tình với phong luyến vãn Hắn nói chờ trời tối sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ Tuy rằng kinh ngạc tiểu tử này khi nào thì nghe lời như vậy Bất quá phong luyến vắn cũng không nghĩ nhiều Nàng không sợ túc không ly nửa đường đổi ý Trên quyển trục kia có linh khí của nàng Tác dụng tương tự với truy tung khí Tùy thời định vị huống chi thực sự nghĩ nàng tốt như vậy giúp hắn chữa thương sao Là sự có ba phần độc Nàng dĩ nhiên lưu lại một chút đề phòng Nếu tiểu tử này dám làm ra chuyện bất lợi đối với nàng Cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạc. Chuyện của quan tài mặt và quyển trục kia đều đã làm xong Còn hai ngày nữa nàng tính ở sự các cùng một thương lượng một chút chuyện tỉ thí luyện đan. Thuận tiện hỏi xem hắn có biện pháp biến nàng trở lại như cũ hay không Nếu không thể đành dùng bộ dạng này đi tỉ thí Nhắc đến khỏa ẩn tức đan dược gì kia Phong luyến vãn ánh mắt âm trầm liếc túc không ly Nàng hoàn toàn khẳng định đan dược có vấn đề là do tiểu tử này gây ra Bất quá nàng cũng không có thời gian rảnh rối đi trừng phạt cái tên đáng ghét này Nhấn nhìn cảm giác bị đa số tầm mắt nóng rực như lửa xem xét Phong luyến vắn đi đến dược các Đồng thời cũng nhận được ánh mắt tựa như nhìn nữ nhi mình của sư phụ nàng Không có đan phương của loại đan dược này Ta cũng không dám cam đoan có thể giúp con khôi phục Một nói như vậy Đồng thời cười đến so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn Nhưng Phong luyến vắn lại cười không nổi Sư phụ A Ngày xác định không phải vì thích bộ dáng tiểu lô ly của ta hơn nên mới không chịu giúp ta biến trở về như cũ sao Được rồi, tái ông thất mã yên chi phi phúc Lớn cũng được, nhỏ cũng được Bộ dáng hiện tại này của nàng trừ phi là người rất quen thuộc với nàng Còn lại những người khác phỏng chừng không thể nhận ra nàng là phong luyến vãn Nàng có phải không cần bại lộ thân phận hay không? Theo nghĩa bóng là họa phúc ở đời khó mà lường trước được. Phiên ngoại một, chỉ thấy nhăn mà qua lộ ra một nộ cười đủ để khuyên đảo chúng sinh. Một bên hưởng thụ vẻ mặt có chút ngốc lăng của hàn ảnh trọng. Một bên dồn hắn lui về phía sau khiến hắn tựa vào trên cây. Nhẹ nhàng nâng lên cầm hắn, đem hô hấp ấm áp phun ở bên tai ửng đỏ của hắn. Ngã ngớn nói. Lớn lên rất suốt Không bằng làm nam sủng của ta đi Lời nói êm ái lại tựa như một đảo sấm sét đâm vào thân thể hàn ảnh trọng Trong nháy mắt lúc sững sờ tại chỗ Không biết làm sao Bóng đêm yên tính Ban đêm tốt đẹp Một hồng y nam tử hoàn mỹ đến mức tận cùng đem một nam tử áo xám khác trong trẻo Nhưng lạnh lùng như bạch ngọc đặt ở dưới thân Tạo thành một hình ảnh xinh đẹp diễm tình mà ngay cả thần tiên cũng phải đỏ mặt Chưa trải thế sự như hàn ảnh trọng khi nào thì chịu qua loại tình huống khiến cho người ta mặt đỏ tim đập này Hơn nữa người dụ dỗ hắn lại là một nam nhân Sắc mặt tái nhợt rốt cuộc lần đầu tiên che kín đỏ ửng, Đỏ ửng một đường thẳng xuống phía dưới lan tràn đến cổ Ánh mắt cũng có chút mê ly không rõ Nhan mặt qua loại nhân tài của thế kỷ 21 này cơ hồ cái gì cũng biết tự nhiên là ra mặt có thể so với tường đồng vách sắt Buồn cười thưởng thức vì tôn ngọc Phật này thật vất vả mới vạch trần được mặt nạ lạnh như băng lộ ra biểu tình thực đáng yêu Trong lòng tà ác ngấm nghĩ có nên hay không biến thành phong luyến vãn thực thi lại trò cũ Xem hắn suốt cuộc là đối nam nhân động tâm hay đối với nữ nhân động tâm Bất quá phong luyến vãn cấp bậc rất thấp phỏng chừng chấn ác không được hắn Chờ luyện thêm mấy chục cấp xong lại đi hào hảo đi thí nghiệm một phen Hắc hắc hắc hắc Tư thế này bảo trì thật lâu Thẳng đến khi đôi mắt màu xám của hàn ảnh trọng rốt cuộc khôi phục rõ ràng Thản nhiên nói Ảnh trọng cũng không đoạn tổ chi phích Thứ nan tòng mệnh Tuy là nói như vậy Nhưng thân thể vẫn như cú ẩm ẩm run run lại bại lộ hắn trong lòng bối rối Nhan mặt qua như trước nở nụ cười khuyên đảo chúng sinh Trong lòng lại sớm cười lan lộn Ha ha ha ha ngươi cái quan tài mặt cũng có ngày hôm nay Thật muốn dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc vừa rồi Sau đó in thành 100 tấm bí mật bảo tồn thật tốt Đi sợ Hai Phiên ngoại ngắn ngủi cuối cùng trước khi chia tay Hàn Hương. Lần này phải tạm biệt Hương ấy khá lâu đấy. chương 93 Hương ấy mới ra sân lại. Hít hít.